vô ngôn quan ti tế tiên tồn không an cự thành ngụ chun 18 mơ in ngụ thành thánh tờ các mơ nơi sang nghe truy nơi tị truy nơi aoc oh, chơi mơ iz hơi ỉ san sơ mơ 2014 đến 1-41 giờ 08 phút 54 sơ lu nơi tị 3065 nhãn nhã tu lưu nơi sinh to t có chút sơ, Đinh nhơ cơ vì thơ say mệt Sơ a sang mơ tê chút sơ chu ngơ cơ chính mình Vù nơ thu cơ Xem xét mơ tê thoán chính mình thu gòn Thêm vào thơ nhơ thò ngơ cách kia ngao Làm công chúa tê y truy nơ phi mơ lù nơ dơ ngọt Di này làm cho đinh nhơ cơ thơ tê sơ cơ mơ Nhơ nơ du cơ tu hành lơ cơ thú Cùng tìm tê ý chính mình tu hành mơ cơ dích Sao? Lơ y nói lơ y dây Cái kia ngao làm rõ ràng thích sơ y hơ nơ bảo tu vương Không có truy nơ gì ly nơ sơ nơ thơ o hai chén trà thơ y Thêm vào đinh nhơ cơ noi này linh quơ cung là không ít Làm cho nàng có chút lưu ly nơ quên vơ Đinh sơ o hơ ụ Ngao làm sơ nơ sơ y Sơ tể xa Ngao làm trong trơ o ân thanh truy nơ tể ý. Lơ nơ này ngao lam rõ ràng có chù nơ bơ mà sơ nơ Sơ nơ sơ y mơ y lơ nơ Chơ là an vui ngơ nơ mơ màng Vơ nơ giống là làm cho nàng có chút thơ tê không ti nơ Ti nơ tay ném si Trên sơ tê có thêm mơ tê cây thơ cơ vơ tê Gơ nơ xem nhung là mơ tê cây cây rào Chơ là có chút mơ mơ mơ y Phi nơ lá còn nhơ ti hụ nhân Ốc sơn ốc sơn ốc sơn y vàng nhu nơ nhu khi nơ. Hoa giảo sơn chua tê ngơ mơ. Đinh nơ, cơ ti nơ lên vương ảnh nhìn. Nhung là mơ tê cây hơi mơ linh can. Mơ tê si cha. Nhung là cơ y hơ, ngơ ngơ cơ chi nơ kim đạo. Nam trăm mơ có thơ mơ tê thơ cơ. Hon nơ, nơ nơ thơ như xảo hơi còn có thơm seo vào. Chơ là lơ y reo vào giã không tính linh can Chơ có thơ toán tiên thiên chi tài Đình nơ cơ vơ y hơ y tê sâu tê ý Ngao làm không hơ sơ y nói sơ ngơ chô cơ kia Thơ y tinh cung mơ hơ Lơ y Giấy bi nơ không cách nào chơ ngơ Ly nơ vơ nơ bảy sơ tê Ta ly nơ thu nơ lơ y xem xà Lo y ngươi này sau gió còn có thơ an đình nhơ cơ lo y cơ mơ thán mơ tê thoáng long cung xào có ngoài Ly nơ tiên thiên linh can cung là tủy ý xơ tê Ly nơ ngay cơ bơ nơ bơ ủ bơ tệ truy nơ trong coi phủ nơ trái cây sơ ngơ tệ Cơ nơ thơ nơ xem cây xảo lo y mơ tê ngơ nơ nối nhơ trên Hơ tệ bơ nơ Xem ngao làm mơ y vào cách kia chi u âm đơ ngơ ngoài sơ ngơ mơ tê tỏa sinh các bên trong. Đình nhờ cơ sơ tệ ngộ nơ nguy nơ lơ y ra mơ tê bơ lui nơ chờ chuyền nghi bê trả cơ. Phao lên sơ y hơ ngơ bảo. Lơ y nói ta này lá trả cung không hon nhi u. Cách kia mơ tê viên cây trả sơ ti bê lá trả có hơ nơ. Nhơ ngơ nam này cung ua ngơ gơ nơ sơ sơ y. Nhơ ngơ kia gán ra cây trà tuy sơ ngơ trô ngơ thành sơ tê nhanh Nhung mùi vơ nhung là trinh lơ trơ sơ tê nhì ụ Cách lơ nơ sau thành thơ cơ còn mu nơ 300 trăm nam à Đinh nhơ cơ nói sơ ngơ Ngao làm có chút thơ tê không ti nơ Nhơ ngơ này lá trà ngàn nam mơ y có thơ mơ tê thơ cơ Mơ tê lơ nơ cung bơ tê quá mơ y trăm phi nơ lá Quang nàng nhơ ngơ nam này ly nơ nơ mơ không ít khi kính cho nàng sơ vùng Vơ y thì hộ ngơ ít si mơ Ngao làm ngô ngơ ngủng nói Cũng khó nói nàng nơ nơ này sơ nơ chính là hơ nơ sơ vùng Ngu nơ hộ ngơ trả mơ y làm cho nàng sơ nơ giỏi chút lá trà Hai ngô y ngơ y sơ y si nơ nhau Sơ mơ trà An linh vợ Lu nơ sơ ngọt Ngao lam cơ nhơ dì xó vương y đinh nhơ cơ cao không ít Hoan nơ à long tê cơ truy nơ thơ à cùng công pháp sơ ụ là hơ ngơ hoan hẳn sơ vụ Ngao lam cung không thi ụ sụ phơ chơ sơ ọ Tế nhiên tu hành không ngơ ý Nói nơ. Làm sơ nơ Ngao lam sơ tu y xó vơ y đinh nhơ cơ còn nhơ mơ y trăm tu y Hai ngộ y lộ nơ sơ Nhung là đinh nhơ cơ nghe nhi ụ nơ ý íp. Coi ngô nói Cùng là nói mơ tế íp hơ nơ an khi Chơ nơ pháp mơ tế lo ý Hơ nơi khắc vơ nơ dúng là thơ tế không Tì nơ lơ ý ra thơ o lụ nơ Nhung vào lúc này Hãy ngủ ý cơ cơ mơ thơ thiền đơ À mơ tế tính Ly nơ nghe xô cơ mơ tế Tì ngơ thanh tế nhơ bình thơ nơ thanh âm vang lên Ta vì là thái thanh đơ ho nhân Nay giá thành thánh Hảo thái thanh thái thù ngơ thiên tồn Dơ thiên chơ bề thiên đơ chơ tê tê Cho dù có chơ nơi pháp cách chơ Đình nhớ cơ vơ nơi ngô cụ có thơ nhìn thơ y Dơ tê xa trên mơ tê dơ tê hơi ngơ hoang không Liên miên không bi tê bao nhiêu trăm trì ụ Dơ mơ tê khí minh mông cụ nơ củ nơ Củ nơ củ nơ ngô dơ y rằng Nhơ tê thơ y, ngày gió nơ Hoa thành thánh các loại tình cơ như có mơ tê nơ nơ su tê hi nơ Trong vô không cảng là cót tê ngơ dơ o Tê ngơ dơ o nhu có nhu không vư tê tích hi nơ ra Có huy nơ có gì ụ Gió là thiên đơ o Trơ này ngàn Nam mơ tê thu ca ngơ Đinh nhơ cơ nơ bề tê cơ thơ ngơ tê để Nhìn trơ mơ trơ mơ cách kia Hi nơ xa đơ y đơ o Đình bể thơ ngơ. Nhung thái thanh thánh nhân thành thánh sư tu ngơ cung bơ tề quá xu tề hi nơ mơ y hồ hơi bể. thánh nhân ngơ nói đi nơi mơ tề bơ tề quá trong chơ cơ lát. Thiên tơ Ọ ly nơi còn xu nơ y tề ngơ xóa, tề ngơ xóa kim liên bay lụ nơi. Mơ tề tề ngơ như Đình nhờ cơ thủ phò chơ rõ rằng sư tề lư Ly nơi này thơ y gian mơ y hoi thơ. Ly nơi sánh du cơ hơi nơ quá khơ 200 năm thơ y san tụ luy nơi. Sơn ọt hơi như cơ à hơi nơi sơ tị nơi lên mơ tệ bộ cơ. Họ nơi cách thiên tiền dơ như cao xá không xa. Mơ tệ quá hơi nơi dư tệ nhanh sơ tệ như táo nơi. Lão quan di nhiên không thơ y lơ bề giáo thành thánh. Này không phủ hư hơ bề hơi nơ bi tệ hơn thơ. Xem giả hơn thư sư nương dư ý cung không thơ tìm hơi tệ. Mơ tê quá lão sư thành thánh, như ngư kia cách ti u dư còn xa sao. Đinh Nhược Cơ có chút chơi mong chúng thánh cùng xu tê hi nơi tỉnh cơ như. Ngạo làm trợ lơ quân thành thánh tin tê cơ làm cho nàng có chút mơ tê mắt. Long tê cơ tháng ngày tùy dơ ngơ phong quang nhung cung không dơ y dơ tê dơ chơ ả Không ngoài dơ doan gión lơ y ba trăm nam thơ y giàn Mơ y cách mơ tê trăm nam chính là mơ tê ngội thành thánh Dơ u tiên là ngơ cơ thanh nguyên thơ thiên tồn Dơ u lạc là lạ, thô ngơ thanh linh bơ thiên tồn Tam thanh dơ u không dơ y lơ bề giáo thành thánh Thanh thơ dơ u không kém Tì bê theo là phun tây tê, tê hai ngô y Hai ngô y này thanh thơ nhung là kém sơ tê sa Ly nơ phát sơ y nguy nơ Mơ y xúc sơ ngơ thiên đơ o Hơ sâu ngơ vổ lù ngơ công đơ cơ Khi nơ cho hai ngô y sơ ngơ thơ thành thánh Kém xa chù cơ kia mơ y cách vinh váo trùng thiên hương sơ Đi mơ y dúng là phủ hơ bê truy nơ thuy tê Mơ tê thơ y nên thành thánh sơ thành thánh. Đình nhờ cơ cung bơ y vơ y dù cơ cỏ duyên lơ nơ lao. Chơ cơ ti bề tì, tì nơ vào huy nơ tiên cà. Cơ nội chẳng ngơ bề mơ tê nô ngơ vương à sâu xa vơ à khó hi ụ khí thơ. Huy nơ tiên ca cung cùng thiên tiên ca không kém nhi ụ. Tê thi ụ pháp nơ cơ phung gì nơ không có gì thay dơ y. Sơ cơ chì nơ dơ cũng cung không có cổ ngơ sơ tê nhì ụ Xây chơ là mơ tê lô ngơ ngơ dơ o quá trình Cung là uy tê dơ nhơ tung lai thành long thành trùng mơ tê cách o sơ Tì nơ tê y mơ tê bộ cơ lên chơ y lên cơ bề thành kim tiên sơ y năng Di son dơ hơ y là di chơ cơ chơ nơ Lủi mạc hơ năng mơ y vơ nơ nam dơ ụ không hơ tì nơ cơ nhơ Này cu y sư y. Chư có thư mơ thành tây ngư dụ chót tu xi. Cơ như này không có cái gì so chung hư cơ như zi cơ cương ti chính là mơ tê cách ngư sư quá trình. Có mu y mơ y nam lý nơ mơ tê ngũ cơ lâm Có mơ vơ nơ nam ngũ mơ tê ngày. Thu thư đế mơ tê thoảng sư Đình nhờ cơ lưu nơi y vô kìa Vơ cơ chơ ụ Vơ cơ tê cơ Nơi kim sao nhà Tùy theo chính là Ung dung sơ y bù cơ Long tu thú Chơi vơ Hơ ngơ hoang đơ y đơ à Hơ ngơ hoang đơ y đơ à. Càng ngày càng không bình tinh Cho dù là vô yêu Hai tê cơ tê cơ nhân ít y nam bơ Cùng lại ngu thơ Thu ngơ thu ngơ có thơ nhìn thơ ta tê bẻ k tê lô sơ hụ pháp Trì nư sư phụ. Không phương ý sinh tể cơ tể sư thủ cơ ly a. Cái kia pháp lơ cơ mơ như mộng. Yêu vụn cùng thơ nư thông ơi ý đương vụ trọ đinh nư cơ lưu lơ ỷ nư sâu sơ cơ. Cơ mơ xác mình lơ ỷ nhu sơ mơ tề mơ tê, tỏa không thơ leo tề y càng nối lơ nơ sư nhự nhục. không thơ nư ỷ. Chư có thơ tránh ra thơ tề sa. Nhìn hoang vu đơn y đơn a. Đình nhờ cơ chơi cơ y mơ tệ chút ít y cả hoa dư thơm o. Cùng không thơ dư như ngơ này vư tệ chơi ngơ dư u hơ ngơ vu yêu gió trên tay si. nơ chỉnh thơ y gian vư nơ tệ cả đệ. Sa sôi ngản nam trôi oạ, đình nhờ cơ vư nơ ngu cụ nơ mực. nơ tiền cơ như si. Sơ y vơ y kim tiên vơ nơ không có chút sơ u mơ y nào Chơ có thơ tuổi ngơ nhi an Ho nơ à này ngắn nam hơ nơ nhung vơ nơ là Hơ nơ hoang nam bơ loanh quanh thơ nhơ o ngơ lơ y xa tệ Bơ o bơ nơ lơ cơ lơ cơ tìm xem bơ o bơ y còn thù sơ y chút linh thú Ngày hôm gió đình nhơ cơ sơ tệ cơ cơ chơ lơ y vù gì son Thu sĩ son vơ nơ là sơ y gi sáng Không có bao nhiêu bị nơi hóa. Chơ là trong nối có thêm mây tễ giám kim hùng. Nhơ ngơ này kim hùng cung sơ vũ sơ chơi Thành niên có cao ba trụ ngơ lơ nơ. Thời nơi lơ cơ vô cùng. Chư sinh sơ tam mây ngực. Có thư thư xa mây tễ sương phá xi kim quan. lơ cơ không tễ mây thủ ngực. Nhân nơi này hùng lạc chơ vu rơi nơi vô ưu sư chi nơi lan sư nơi si truy nơi nơi vô si son phơ cơ nơ. Không bi tê làm sao làm gì mơ vào đinh như cơ trong chơ nơi pháp. Bờ sa mơ y tam năm sông rơi nơi trăm ngơi nơi nơ, núi. Không nhìn thơ tu ngơ tu ngơ chơ, nhân dạ. Ngôn an tâm trong núi cù sư. Sư công phu Đình nhớ cơ ly nơ xem dám ngồi kia thu phơ cơ Vơ à vơ nơ hơ nơ cung thi ụ hơ tề chăm sóc vụ gì son thơ hơ Ly nơ dơ này ngơ nơ chi mơ hơ nơ dơ ngơ phơ mơ y trăm nam hùng cho nâng lên trách nhi mơ này Ly nơ ngụ vơ y định nhớ cơ ly nợ Vụ gì son tụ ly nợ Cung không giả hơ y cơ à Khi nơ bên ngoài cung không an toàn Cho dù là hơ nơ Chủ cơ kia có mơ tệ nơ nơ Cung cơ bề tai bay vơ gió Bơ mơ tề vơ Vụ tề cơ cùng ngơ Cho chuẩy sắc mơ chi ủ sơ mơ Mãi sơ nơ tề nơ Chơ nơ y phía đông cách kia Vụ tề cơ cùng ngơ y Mơ y bơ quà Đi ào này cung làm cho đinh nơ cơ Nhơ nơ gió hy nơ Cách này thơ y ti tề Ngo y chơ Dù yêu hai tê cơ cùng như ngơ kia pháp nơ cơ thầm hơn thơ nơ thông nơ ngơ sơ cổ ngơ sơ Ngoài, cách khác sơ ụ là run sơ hơi nơ cung là Cho dù là huy nơ tiên Cung bơ tề quá là mơ tê con sinh tê nơ năng nơ cơ khá mơ như run sơ Mà hơ nơ hoan phía đông vu yêu hai tê cơ nhân mơ y cảng nhi ụ Sơ y chi nơ cảng nhi ụ lơ nơ Đinh nhơ cơ cung bơ y vơ y càng không mu nơ ra ngoài. Mơ y trăm năm sau, ngày hôm gió, thiên đơ a mơ tê tì ngơ nơ vang. Ta vì là thái thổ ngơ thiên tôn, thi nơ nơ bề nhân giáo, lơ y giáo hóa thiên đơ a. Vô gì son nghe du cơ câu này, đinh nhơ cơ chơ cơ tì bê ly nơ son môn. Lưu lơ y giám kia hùng sư ly nơ ra ngoài. Thơ ngơ vô nương đồng phong cồn lộn son bộ cơ gì? U không phương ỷ vô ỷ. Còn chu tề y cồn son đinh nhơ cơ lý nơi nghe dụ cơ xì nơi xảo. Tỳ Tây phong xảo thành lơ bề. ngơ cách tỳ ngơ cách sơn u lên tỳ ngơ hơi ngơ hoan. thơ hùng vi. Không ngơ ngơ không ngơ chơi y tê y côn lồn son Đinh nhơ cơ dơ tê dơ giảng ly nơ tìm tê y tam thanh son môn Nhung son chu cơ cách kia dơ ngơ tệ nhùng thông báo Đinh nhờ cơ nói mu nơ thơ thách Đinh nhơ cơ có chút xoan không du cơ Cách kia nguyên thơ y thiền tôn dơ nơ Dơ y coi chơ ngơ như tê thần dơ nơ Theo hơ ú tu chơ tê Mình có thơ không thơ vào pháp nhãn cơ a hơ nơ a Nhung không bái nguyên thơ thiên tôn Vơ y sau này lơ y là sơ y kì bê nơ nơ à Làm sao bây Ôm vơ nơ vơ nơ tâm tỉnh sơ tê sơ ngơ Đinh nhơ cơ bu cơ vào nguyên thơ ý, thiên tôn Bơ trí thơ thách sơ y chơ nơ Chù cơ mơ tê khơ bê nôi hoàn toàn chơ ngơ xóa Dua tay không thơ y dù cơ nam ngón Nù rắc sơ thơ tệ Vơ nơ không có nghi ca làm thơ nào Sơ tê nhiên, đình nơ cơ cơ mơ giác thân thơ thơ tê ngơ bơ cách gì vầy lơ y Y bề theo mơ tê tê y sơ mơ lơ y Lơ y nhìn thanh, chính mình ly nơ lơ y sô tê y nơ vơ à nãy sơ ngơ thơ ngơ tê y Thơ tê bơ y hơ nơ còn chua ca bề sơ nơ ngơ ly nơ bơ ném xạ Ngơ mơ lơ y Tùy sơ ngơ đình nhờ cơ sơ cơ nảy tù vì không yêu Nhung tu hành nhung là có mơ yêu ngàn năm Thần thơ tuy dơ ngơ mơ y lơ nơ thay dơ y quá Nhung vơ nơ nhô cô là chu cơ kia phạm thơ So vơ y hơ nơ hoang bên trong sụ tể thơ Nhân tể cơ tu chơ tể dơ u mu nơ thi u mơ tể chút Nơ u nhu không vơ y tung nhi u cò duyên nói gió bày Thêm vào đinh nhơ cơ nơ lơ cơ tu lui nơ Dơ nơ chơ nơ đình nhơ cơ tu vì bây sơ nơ năm nào tháng nào mơ y có thơ dơ nơ cơ nhơ dì bây sơ. Đình nhơ cơ tu chơi tệ nhung là không du cơ. Xó vơ y hơ nơ hoang dân vơ nơ dơ à dơ kém sơ tê xa. Theo hơn u càng không cơ nơ dơ y nói. Mơ tê dì phạm thơ. Nhân tê cơ. Nói chung hơ nơ thơ tê bơ y dơ y. Nơ hộ ngươi nguyên thơ thiên tôn không thu, vơ nghĩ sau này ly nơ chơ xem gì si nơ giáo. Hơ đình nhờ cơ sơ ý bơ ngơ tê cơ hạ nơ sơ ý di nguyên thơ thiên tôn bảy sô ngơ thơ thách. Di tê giá tê tròn là vệ là thông thiên giáo chơ bơ trí thơ thách chu cơ. Lơ ý nói thông thiên giáo chơ thơ cơ sơ là ngô ý tê, tê Thơ thách cùng không sơ cơ tê mệt, không mơ yêu ngày nơ A Đinh nhơ cơ sơ tệ là cung dung ly nơ dô cơ thông báo hơ nơ thông qua Bơ rua lên tam thanh sơ tệ trên sơ nhơ núi. Chơ vì lơ gió có thơ nhơ nhóm nhô vơ y. Cung cùng đinh nhơ cơ cách kia thâm hơ chơ nơ pháp chỉnh sơ có chút liên quan. Không dung vơ y sơ không nhơ nhóm nhô vơ y. Hay là đinh nhơ cơ dơ nơ sơ mơ. Tàm thanh chơ có si u mơ y vơ à lơ bề giáo ly nơ tê y. Vì lơ gió Vương à nãy hơ nơ ti bề thu thơ thách thơ y si mơ chơ có vơ nơ vơ nơ mơ yu nô y mà thôi Chính là si tê y hi, nơ tê y vơ chí bên trong cung si nơ Sơ -cơ, cơ này si nơ bên trong nhân viên cung là không nhi u Không dám nhìn thêm Nơ bề dơ ụ ly nơ dơ y vơ y mơ tề trên cao cao tề y thổ ngơ tam thanh sáo chơi dơ y bái Cơ ụ phi ụ cơ ụ thủ gòn Cơ mơ ăn